Chương 191, lúc chia tay, Vương Đâu ngoài thành, Vũ An hầu phu nhân nắm linh âm tay, lưu luyến không rời nói, một người ở bên ngoài, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, cái chỗ kia rất lạnh, nhiều xuyên chút y phục. Nương, ngươi quên ta năng lực sao, ta làm sao lại sợ lạnh đâu? Triệu Ly nhâm vỗ vỗ tay của nàng, nói, yên tâm đi, lần này lại không phải ta một người đi. Ta. Có thể triều cố tốt bản thân Hôm nay là linh âm xuất phát đi phương bắc cực địa thời gian Lâm Tú cùng triệu ra người đưa nàng ra khỏi thành Dị thuật viện cùng triều đình đối nàng là rất Coi trọng, lần này cực địa chuyến đi Có một vị địa giai thượng cảnh cường giả toàn bộ hành trình bảo hộ Còn có mấy vị địa giai cung phụng tùy hành Đồng thời, dị thuật viện còn có một vị hòa Thuộc tính nữ đồng môn cùng với nàng cùng đi, tác dụng chỉ là vì nàng cung cấp nhiều gấp đôi tu hành tốc độ, vụ an bá phu nhân nói xong, triệu linh quân lại đi qua, các nàng tỉ muội nói một. Hồi, triệu linh âm đi đến lâm tú trước mặt, nói, ta đi rồi, gian phòng của ta giữ cho ta, lâm tú nói, ta sẽ thường xuyên cho người quét dọn, triệu linh âm cuối cùng nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì đi đến trông đám người một tên tóc trắng lão ẩu, quơ quơ ống tay áo các nàng tất cả mọi người liền lăng không mà lên rất nhanh biến mất ở lâm tú trong tầm mắt minh hà công chúa cùng lý bách trương vài ngày trước rồi rời đi linh âm hôm nay vậy đi rồi lâm tú cảm thấy hắn sinh hoạt bỗng nhiên ở giữa giống như là thiếu thốn cái gì linh âm ở thời điểm hắn thật cũng không cảm thấy cái gì nàng đi ngày đầu tiên ban đêm lâm tú đứng ở trong sân nhìn qua kia bóng tối gian phòng nhưng có chút không quen không biết từ lúc nào thời điểm hắn đã quen linh âm mỗi ngày khi hắn trong sinh hoạt xuất hiện đột nhiên lâm tú thấy hoa mắt một đạo lãnh khốc thân ảnh ở hắn trước mắt tiền hiện chính là linh âm lâm tú quay đầu lại nhìn thấy Tần Uyển đứng tại cửa phòng của nàng, hỏi: "Thế nào, tâm tình có phải là khá hơn chút rồi?" Lâm Tú đưa tay sờ về phía linh âm mặt, bàn tay lại trực tiếp từ trong cơ thể nàng xuyên qua. Huyễn ảnh chung quy là huyễn ảnh, thấy được, sờ không được. Tần Uyển nghĩ nghĩ, đi lên trước, mặt của nàng bỗng nhiên biến thành linh âm dáng vẻ, nói với Lâm Tú: "Sờ một lần mặt mười lượng." "Bạc, chỉ có thể sờ mặt" Trước mắt Linh Âm, cũng là nàng dùng năng lực để Lâm Tú sinh ra ảo giác. Linh Âm khuôn mặt phía dưới, là Tân Nguyễn thân thể. Lâm Tú bưng lấy mặt của nàng, vuốt vuốt. Nhéo nhéo, nàng liền lui lại một bước. Nói, đã đến giờ. Lâm Tú cảm khái nói, ngươi rứt khoát trực tiếp đoạt tiền được rồi. Tân Nguyễn nói, lựa chọn trong tay ngươi, cho dù là 10 lượng bạc. Một lần... Lâm Tú vậy, còn có thể sờ mặt nàng gần 1000 lần, hắn cũng không có lại cùng Tân Uyển so đo, lúc này, Tân Uyển bỗng nhiên vươn tay, đối Lâm Tú nói: "Ngươi cho ta dưỡng da xương." "Vì cái gì chính ta thoa về sau, một chút hiệu quả cũng không có, tay của nàng đã so trước kia được rồi rất rất nhiều. Trước kia Tân Uyển tay, bởi vì thường xuyên làm việc nguyên nhân, thô giáp. "Vô cùng" Căn bản không giống như là tay của một cô gái, hiện tại hắn trước mặt đôi tay này, mặc dù vẫn còn so sánh không lên linh âm, Minh Hà công chúa cùng thải y như vậy tinh tế trơn bóng. Nhưng là đã cùng bình thường tay của cô gái vậy, Lâm Tú Đạo giải thích nói, không phải là cùng ngươi đã nói, chỉ thoa lên đi là vô dụng, còn muốn kết hợp ta độc môn thủ pháp đấm bóp, gian. Phòng bên trong Lâm Tú đem những thuốc kia cao bôi lên trên tay của nàng, nói, tại ta trước khi rời đi, nhất địch đem người tay biến bạch bạch nộ nộn, chính như hắn không nhìn nổi A Kha. Vết thương trên người một dạng, tàu huyền dạng này nữ tử, trên thân thể cũng không nên có bất kỳ tì vết, ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú tu hành một đêm, thiêm thiếp một lát lên, cùng Tân Nguyền. Một đợt tại phòng bếp vì hai người bữa sáng bận rộn, tần uyển là rất thích hợp sinh hoạt, nàng chịu khổ nhọc, kiên cường độc lập, bất kể là xuống bếp vẫn là quản lý việc nhà, đều rất có thủ. Đoạn, nàng đang nấu mặt, lâm tú ngay tại một bên trứng tráng, rất nhanh, hai bát nằm lấy trứng trần nước sôi mì dương xuân liền làm xong, hai người ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, hương. Thụ lấy sáng sớm thời gian, lâm tú mỉ ăn đến một nửa, bỗng nhiên nhìn về phía cổng, không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, lâm tú mở ra cửa sân, nhìn thấy chu cẩm đứng ở bên. Ngoại, lâm tú nghi ngờ nói, bệ hạ lại tìm ta sao, chờ ta cơm nước xong xuôi, liệt còn mấy miệng, chu cẩm lắc đầu nói, lần này không phải tìm ngươi, ta tìm tần uyển cô nương, chu cẩm đi đến trong sân Tân uyển vậy đứng người lên hỏi chu tổng quả tìm ta là mật thám ti lại có vụ án gì sao chu cẩm đem một cái hộp gỗ đặt ở trên bàn đá nói lần này không phải là vía bàn án hắn mở ra hộp gỗ lâm tú nhìn xem trong hộp gỗ đồ vật cũng là mở to hai mắt nhìn cái này trong hộp lại là một đống tứ giai nguyên tinh nói ít cũng có mấy chục hỏa cái này một đống nguyên tinh giá cả chỉ ít tại 50 vạn lượng trở lên chu cẩm đối tần uyển nói hy vọng tần cô nương lợi dụng những này nguyên tinh thật tốt tu hành mau chóng qua sang năm tam nguyệt trước đó đột phá đến địa giai bệ hạ tại thi đấu phía trên đối với ngươi ký thác kỳ vọng đến tiếp sau như thu tập được đầy đủ nguyên tinh nhà ta cũng sẽ mau chóng châu ngươi đưa tới lâm tú trong lòng kinh ngạc Hạ Hoàng có bao nhiêu keo kiệt, hắn so với ai các đều tinh tường, đưa hắn hai tòa tòa nhà, hắn thì thầm mấy tháng, lần này đối tần uyển, thế mà hào phóng như vậy, giá. Chị mấy chục vạn lượng nguyên tinh, cứ như vậy lấy ra, nhưng mà này còn là nhóm đầu tiên, từ trước tới nay không có mấy cái dị thuật sư, có thể ở thức tỉnh bốn lần về sau, sẽ còn trực tiếp. Dùng nguyên tinh tu hành Đây cũng không phải là bại gia, mà là bại nước, bất quá Tần Uyển vậy xác thực đáng giá, nàng nếu là đột phá đến địa giai, kia thi đấu phía trên, 90% địa giai tuyển thủ sẽ không được chơi, Hạ Hoàng đối nàng chờ mong là thiên kiêu bảng trước 10, so với Lâm Tú chờ mong còn muốn lớn hơn được nhiều, đồng dạng là địa giai tu vi, Tần Uyển tiến vào thiên kiêu bảng trước 10 khả năng So Linh âm cùng Minh Hà Công Chúa Cộng lại còn nhiều hơn Lâm Tú nhìn một chút chu Cầm Nói chu Tổng Quản Ngươi trở về cùng bệ hạ ói một chút Làm sao thiên Tự viện tất cả mọi người đều có chỗ tốt Chỉ ta không có Bệ hạ điều này cũng thiên vị Quá rõ ràng rồi chu Cầm thản nhiên nói Bệ hạ không phải đã cho ngươi cơ hội sao Là ngươi đem cơ Hội thật tốt chắp tay nhường cho hiện tại ngược lại quái lên bệ hạ tới cái này vương độ ai cũng có thể nói bệ hạ thiên vị chính người không có tách người phòng tân hôn là bệ hạ tặng tòa này tòa nhà cũng là bệ hạ tặng bất kể là cưới vợ vẫn là nạp thiếp đều là bệ hạ tứ hôn người có lý do gì nói bệ hạ thiên vị nói trắng ra là vẫn là hạ hoàng đối tần uyển so với hắn có lòng tin bất quá lâm tú cũng không ao ước Tả hiểu cũng không còn tiện nghi ngoại nhân. Hắn đối Chu cẩm nói. Người còn muốn hồi cung phục mệnh đi. Chờ ta một hồi. Ta cũng muốn đi thăm hỏi quý. Phi nương nương. Hắn muốn rời khỏi vương đô một đoạn thời gian. Muốn cùng quý phi nương nương nói một tiếng. Không bao lâu. Trường xuân cung bên trong. Quý phi nương nương ngay tại tiêu bổ. Nhánh hoa động tác một bữa. Hỏi. Muốn rời khỏi vương đô. Đi đâu? lúc nào trở về, lâm tú nói, ta muốn mang thải y về một chuyến giang nam, ngắn thì bánh nguyệt, lâu là một tháng, nương nương muốn cái gì lễ vật, chúng ta trở về cho ngài mang. quý phi lắc đầu nói, bản cung không cần lễ vật gì, giang nam không thể so vương đô, bản cung cùng bệ hạ không thể che chở ngươi, hành tàu bên ngoài người và thải y phải cẩn thận một chút, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là không yên lòng Đi trở về trong cung Rất nhanh lại đi tới Đem một cái ngọc bài thả trong tay lâm tú Nói vật này Người thu Nếu nhập phải cái gì không giải quyết được việc khó Liền đi giang nam phủ Phủ thành Tìm mộ dung thị Đem khối này nhãn hiệu cho bọn hắn Bọn hắn liền sẽ giúp cho ngươi Lâm tú Cũng không có cự tuyệt Nhận lấy ngọc bài Nói cảm ơn quý phi nương nương Hôm nay, Lâm Tú tại trường Xuân Cung đợi thời gian, vì đó quá khứ còn nhiều gấp đôi, quý phi nương nương cảm xúc có. Chút xa sút Lâm Tú hối hận nói cho nàng, hắn và Thải Y muốn đi Giang Nam. Giang Nam là quý phi nương nương không thể quay về cố hương, nói cho nàng chuyện này, chẳng phải là sẽ để cho. Nàng khó chịu, kỳ thật lấy tốc độ của hắn bây giờ, trong vòng một ngày. Có thể mang Quý Phi nương nương từ Vương Đô đến Giang Nam, lại từ Giang Nam về Vương Đô, đến lúc đó, chỉ cần đưa nàng. Giấu đến không gian tùy thân bên trong liền có thể, chỉ bất quá. Nương nương mỗi lần xuất cung, bên người đều có vô số mật thám bảo hộ, hắn không có cơ hội như vậy, đi ra hoàng cung lúc, lâm. Tú nhìn một chút trong tay Ngọc Bài, Ngọc Bài này... Giống như là đại gia tộc thân phận Ngọc Bài. Ngọc Bài mặt sau. Là một con điêu khắc sinh động như thật sồ phượng. Chính diện khắc lấy. Mộ. Dung. Hai chữ. Mộ dung tựa như là quý phi nương nương dòng họ. Lâm Tú không biết nàng khuê danh kêu cái gì. Hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương. khoe danh của các nàng. Trong cung là. Cần tị huý Trừ cáo chi quý phi nương nương bên ngoài. Hắn còn muốn thông chi ngưng nhi một tiếng Bây giờ lâm tú đến tiết ra Rồi cùng về nhà mình đồng dạng Ngưng nhi các ca ca Mở miệng một Tiếng em rể kêu Tiết ra trưởng bối Bao quát tiết lão quốc công Thái độ đối với hắn Cũng không giống ngay từ đầu cứng rắn như vậy Đương nhiên cùng thải y đại hôn về sau Tiết lão quốc Công vẫn là cho xếp đặt Hai lần sắc mặt đồng thời kính báo hắn tại ngưng nhi trước đó nếu như còn dám cưới khác nữ tử hai người trước ước định liền triệt để hết hiệu lực tiết phủ bên trong tiết lão quốc công nhìn xem lâm tú hừ lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi rất có tự tin a cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà tặng cho người khác lão phu chờ lấy nhìn một năm về sau làm sao vào thiên kiêu bảng trước mười Lão phu không ngại nói cho ngươi, lần sau thi đấu, Ngưng Nhi cũng sẽ tham gia, đến lúc đó, ngươi nếu ngay cả Ngưng Nhi cũng không sánh bằng, đừng trách. Lão phu không nói tình lý, Lâm Tú nói, Tiết lão yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Tiết lão quốc công nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tú, hắn không phải một cái không biết tự lượng. Sức mình người có thể thiên kiêu bảng trước 10, không có địa giai thực lực. Ngay cả nghĩ đều không cần suy nghĩ Hắn lực lượng ở đâu Hẳn là hắn còn có ẩn núp thực lực Một lát sau Tiết Ngưng nhi trong tiểu viện Nàng cùng lâm tú ngồi ở bên cạnh cái bàn đá Mười ngón khấu chặt Đây là hai người tại tiết ra Có thể làm thơ mật nhất động tác Lại thân mật một chút Liền muốn Nhận tiết lão quốc công cảnh cáo Nàng có chút không vui nói Về sau Ngươi cũng muốn mang ta đi Giang Nam, ta còn không có đi qua Giang Nam đâu. Lâm tú cầm tay của nàng nói, đi. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta liền dẫn ngươi đi chỗ nào. Giang Nam tính là gì? Về sau nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi trên mặt trăng nhìn xem. Tiết Ngưng Nhi đẹp mắt con mắt cong lên, nín cười nói, ngươi còn làm nhân nia là đứa trẻ 3 tuổi tử a, mặt trăng sao có thể đi lên đâu? Lâm Tú thật vẫn không phải đang gạt nàng, hắn có không gian có thể giấu người, có niệm lực cùng phi hành, còn có tốc. Độ, trong tương lai, leo lên mặt trăng cũng không phải là việc khó, lại thêm hỏa diễm năng lực, trên lý luận, hắn thậm chí có thể bay bên trên thái dương.